Kính chào chư vị đào hiểu Đến với tiểu điếng tinh phòng địa ngũ tinh hoàn Trong tập 302 vừa rồi Chúng ta đã có cái nhìn sơ qua Về nơi hứa thanh đang ở Và một chi tiết thú vị để mở ra một cuộc tranh đoạt mới Đó là chuẩn lệnh tiên đô Hiện tại Thanh đang lần mò từng chút một Trong vùng năm vực địa ngũ tinh hoàn Hắn muốn mua một bản đồ chi tiết toàn bộ địa ngũ tinh hoàn Liệu cuối cùng Hắn có tham gia và chém giết tranh đoạt Chuẩn lệnh tiên đô hay không Mời quý vị đến với tập ba trăm lẻ ba, quang âm chi ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương một nghìn một trăm lẻ hai, Thiên hiện tinh thần. chưa việc nghe truyện, hãy đăng ký kênh vào ngộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chương vị. Bản quyền dịch thuộc về tạo hỏi audio. Qua sông phải trả phí, đúng là phương thức như thế. Phi tổn quá lớn, chỉ để qua sông ý nghĩa không lớn lắm. xác suất lớn trong đó còn có mảnh mối khác. Hứa Thành tiếp tục xem xét thông tin ghi chép ở trên ngọc giản địa đồ. Rất nhanh, hắn xác định được phán đoán của mình. Thần huyết Hà này không chỉ có ở phía Tây Nam, mà còn có mặt ở ranh giới của hai vực khác. Hơn nữa, trong lúc qua sông lại được ở trong trạng thái an toàn tuyệt đối. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. chưa cần bước lên trên thuyền của người đô đỏ, trong 6 người vận chuyển Người đưa đò sẽ chịu trách nhiệm Về sự an toàn của người đi đường Không cho phép bên ngoài can thiệp Mà thực lực của người đưa đò Thâm sâu khó lường Suy cho cùng họ đều đến từ tiên đô Là phạm nhân của tiên đô Bị trừng phạt đến tận đây Hứa thanh trầm ngâm Hắn nghĩ tới một khả năng Dựa theo hiểu biết của ta trước đây Về thi luyện săn giết tiên đô Tất cả những người có được lệnh bài Cũng như bị dưỡng cổ vậy Chém giết với nhau để cướp đoạt Vậy thì cái gọi là đưa đò này xe cho mỗi người có lệnh bài hai lần che chở và nghỉ ngơi bất kể họ phải đối mặt với nguy cơ gì chỉ cần vào thời khắc mấu chốt bước lên thuyền của người đưa đỏ như vậy có thể có được 6 ngày nghỉ ngơi mà trong cuộc chém giết giữa các cường giả nếu cho đối phương 6 ngày tu dưỡng và chuẩn bị kết quả cuối cùng cũng trở nên khó lường trong mắt của hơi thanh lóe như tia sáng nhìn như vậy cơ hội qua sông này quả thực có giá trị cực lớn trọng điểm là phải biết vận dụng khi nào Và lại ta có thể nhìn ra tác dụng này Nghĩ đến phần lớn những tù sĩ của địa ngũ tinh hoàn khác Cũng có thể hiểu rõ Thi luyện sàn giết của địa ngũ tinh hoàn tiên đồ Thật có chút thú vị Hứa thành suy tư một hồi Sau khi phân tích Tiêu hóa những nội dung này Và xác định không có điều gì nghĩ hoặc Hắn bắt đầu đi trong thành trì phồn hoa này Xem xét thông tin khác về các thiên kiêu Được ghi chép khắp nơi trong địa đồ ngọc giản Số lượng thiên kiều được ghi chép Trong đó không ít Bốn phương tinh vực Đông Tây Nam Bắc Mỗi nơi đều có trên trăm người Có người đến từ tông môn Có người đến từ gia tộc Cũng có người đến từ thế lực tán tu Còn có một số kẻ là độc hành Từng người đều có năng lực phi thường Và lại có thể được tiên bào các Thu nhận sử dụng trong thương tin địa đồ Tự nhiên cũng đều là Thế hệ có danh tiếng hiển hách Vì vậy trong cái nhìn của hứa thành Ở một mức độ nào đó Thông tin về thiên kiều địa ngũ tinh hoàn Trong bản đồ này Cũng có thể xem như một bảng danh sách Và trong đó có 8 vị Được thông tin bản đồ này đánh dấu trọng điểm Bọn họ trong số hàng trăm thiên kiều Của toàn bộ địa ngũ tinh hoàn Chính là những ngôi sao sáng chó nhất Được vô số người ngưỡng mộ Hứa thành chú ý đầu tiên Đến tinh vực phía Nam Nơi hắn đang ở Trong số 8 ngôi sao tinh thần Có hai ở tinh vực phía Nam Vị thứ nhất đến từ chính thống Đại Tiên Sơn Ở Nam Vực Là đệ tử của một vị truyền tiên đại đế Tên là Lam Vân Trong đại tiên sơn, vị làm vân chuẩn tiên này Nghe nói tuổi tác rất cao Là sư đệ của vị tuần thiên trong đại tiên sơn Nghe nói năm xưa Vốn có thể phá vỡ tiền môn từ rất sớm Nhưng vì một số ngoài ý muốn Nên bị trì hoãn Hiện giờ chỉ còn cách phá vỡ tiền môn nửa bước Đệ tử của nhân vật như vậy Tự nhiên cũng không tầm thường vị đệ tử đó tên là Khương phẩm Tu hành chưa đến 500 năm Đã đạt đến tu vi chúa tể sơ kỳ hơn nữa nắm giữ bảy quyền hành Từng có chiến tích đánh chết trước tay đỉnh phong, cái giá phải trả là trọng thương. Trận chiến đấy phát sinh vào năm tháng trước, làm rung động toàn bộ tinh vực phía Nam. Ngay cả thiên kiều của các tinh vực khác cũng đều nghe nói việc này, thông qua những con đường riêng của mình. Chính vì vậy đã xác lập danh hiệu đệ nhất thiên kiều Nam vực thế hệ này cho Khương Phạm. Ngoài người này ra, ngôi sao tinh thần thứ hai của tinh vực phía Nam không xuất thân từ Tông Môn, mà là tu sĩ của gia tộc Viễn Sơn, một gia tộc có thứ hạng trong ba hạng đầu ở Nam vực. Người này tên là Viễn Sơn Tố Là một nữ tù Thích ăn mặc thanh sam Nên có danh xưng là thanh tố tiên tử Tu vi của nàng còn cao hơn cả khương phạm một chút Đạt đến chúa tề trung kỳ Tuy nhiên quyền hành không nhiều bằng khương Phàm Nàng chỉ có bốn quyền hành Mặc dù vậy Nhưng nàng đã từng có trải nghiệm một trận chiến với chúa tề đỉnh phong Tuy thất bại nhưng bản thân đã thành công trốn thoát Nhìn xong thông tin về thiên kêu nam vực Trong mắt thưa thanh toát ra tia sáng lăng lệ ác liệt một người sơ kỳ, một người trung kỳ, người trước có bảy quyền hành đánh chết được chúa tể đỉnh vong, người sau có bốn quyền hành có thể sống sót dưới tay chúa tể đỉnh vong quả thật có thể xưng là tuyệt thế. Khi những suy nghĩ này dấy lên trong lòng Hứa Thanh, hắn tiếp tục xem xét các thông tin về các ngôi sao của ba tinh vực còn lại. Tinh vực phía Bắc có hai ngôi sao cũng đều xuất thân từ kiếm tiên môn, là chính thống của vực đó. Hai vị này là huynh đệ song sinh. nghe nói khi sinh ra đã khiến thiên địa giấy nên dị tượng đều ngậm kiếm chào đời thuộc về tiên thiên kiếm thể được vị tuần thiên thế hệ này của kiếm tiên môn tự mình thu làm đệ tử họ được đặt tên là thiên quân và tích dịch từ sau khi bắt đầu tu luyện thế này họ luôn chấn áp cùng trang lứa danh tiếng vang dội được cả bắc vực chú mục hiện giờ cả hai đều là chúa tể sơ kỳ mỗi người nắm giữ bốn quyền hành tương ứng một mình có thể đọ sức với chúa tể hậu kỳ Liên thủ có thể chiến một trận Với chuẩn tiền đại đế Vì những chiến tích huy hoàng Nên được xếp vào vị trí thứ hai Trong 8 ngôi sao của thế hệ này Đệ ngũ tinh hoàn Hứa thanh nhìn những thông tin này Trong lòng khó khỏi dấy lên sự hướng tới Sau đó nhìn về phía giới thiệu của một ngôi sao phía đông Ngôi sao tinh thần thiên kiều phía đông Khiến hứa thanh phải nhau mắt lại Phía đông trong tứ đại tinh vực Của đệ ngũ tinh hoàn chính là đứng đầu Không chỉ vì trong tám ngôi sao Có bà phía đông mà còn vì tổng số lượng thiên kiêu của khu vực phía đông cũng vượt xa ba vực còn lại. Ba ngôi sao của phía đông, một vị đến từ thế lực tán tu, một vị đến từ gia tộc, một vị xuất thân từ chính thống tinh hoàn thấp. Trong đó, vị thiên kiêu tán tu kia tên là Tà Linh Tử, nổi lên từ trong những cuộc chiến sinh tử, dùng phương thức cắn nuốt, giết chóc vô số, tu luyện theo Tà Ma Đạo. Khi còn nhỏ, các bái nhập tông môn, rồi sau đó phản bội tông môn, bị đuổi giết hơn 60 năm không có kết quả người này biến mất vô tung một số năm sau gã xuất hiện lần nữa bái nhập vào một tông môn khác rồi lại xảy ra chuyện phản bội tông môn và bị đuổi giết nhưng kết cục vẫn giống như lúc trước không có kết quả lặp đi lặp lại gã bảy lần bái sơ bảy lần phản bội tông môn cuối cùng trong cơn đuổi giết vô tận gã nghịch thế vươn lên thành tiệu chúa tể gã đã đổ sát toàn bộ tông môn mà gã đã từng bái nhập từ trên xuống dưới trong núi thầy biển máu Gã thành tựu sắt độc đạo của bản thân Sau đó lại có một trận chiến về ngôi sao xuất thân từ gia tộc kia Ở phía đông Kết quả là ngang tải ngang sức Vì vậy được liệt vào hàng ngôi sao tinh thần Về phần ngôi sao thiên kiêu xuất thân từ gia tộc kia Cũng phi phạm không kém tu vi chúa tể trung kỳ Năm quyền hành bên mình Từng có chiến tích đánh bại chúa tể hậu kỳ Tên là Chu Chính Lập Gia tộc càng là đệ nhất gia tộc phía đông Danh tiếng cũng giống như tên của gã Hành hiệp trượng nghĩa thích làm việc thiện. Được vô số tu sĩ phía đông tồn kính Có thể nói gã và tà linh tử Thuộc về hai cực đối lập Nên cũng muốn chém giết nhau Còn về vị thứ ba đến từ tinh hoàn tháp Chính là đệ nhất thiên kiêu của toàn bộ phía đông Người này được ban cho danh tiếng tinh hoàn Là tinh hoàn thiên kiêu Của thế hệ này tu vì đạt đến chúa tể hậu kỳ Có đủ chín đại quyền hành Thực lực khó lường rất ít khi ra tay Chỉ có một lần công khai giao chiến Đó là khiêu chiến chuẩn tiên đại đế Một trận chiến thắng danh tiếng vang dội cả thiên hạ. Bài vị này bất cứ ai trong số bọn họ cũng có thể nói là tuyệt thế. Còn vị vị cuối cùng là ở tinh vực phía Tây. Mà tinh vực phía Tây cũng là vực yếu nhất trong tứ đại tinh vực của địa ngũ tinh hoàn. Không những chỉ có một ngôi sao mà ngay cả chính thống đạo tiên tông của phía Tây cũng có phần xả rút. Một mặt vì vị tuần thiên phía Tây tâm tính siêu phàm xuất trần không quá để tâm tới sự phát triển của tông môn khiến số lượng người trong tôn môn rất ít. Hơn nữa đa số người trong tông môn đều có thái độ không mấy quan tâm. Mặt khác, các thế lực gia tộc phía Tây so với ba vực còn lại tiêm mạnh hơn. Sau khi phát hiện thái độ của đạo tiên tông, bọn họ tranh đoạt nhau, sơi tái chung quanh, phát triển lớn mạnh. Ngay cả những ngôi sao phía Tây kia cũng xuất thân từ gia tộc. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của bản thân và nội tình của gia tộc, cuối cùng đã bái nhập đạo tiên tông, bái vị tuần thiên của đạo tiên tông làm sư. Người này tên Lý Mộng Thổ Còn gia tộc kia có đặc điểm Tất cả người thuộc dòng chính của tộc Đều có một chữ thổ Về phần tù vi của gã Chỉ mấy chúa tể sơ kỳ Có được bốn quyền hành Nhưng sức chiến đấu của bản thân Kết hợp với thuật pháp quỷ dị Truyền thừa từ gia tộc Cùng với sự bồi dưỡng từ sư tôn Đã từng có chiến tích chém giết chúa tể trung kỳ Cũng bởi vậy mà được miễn cưỡng Xếp vào hàng ngôi sao Nói cách khác toàn bộ phía Tây Không còn ai khác phù hợp Suy cho cùng tiêu chuẩn của ngôi sao Là những kẻ tu hành chưa đến ngàn năm Xem xong những thông tin này Đối với thịnh thế của địa ngũ tinh hoàn Hứa thành đã nhìn ra không ít Từ tám ngôi sao Trong lòng không khỏi giấy lên trên ý mãnh liệt Ta cũng phải nỗ lực đạt tiết độ cao như vậy Hắn hít sâu một hơi, Rồi tìm kiếm cửa hàng tiếp theo Muốn đến trong đám đông Lần vào thành này Ngoài việc mua địa đồ Hắn còn chuẩn bị một số đan dược và pháp bảo phù hợp với mình Để phòng ngừa ngoài muốn, trong thời gian tiếp theo, hơi thành không mua sắm tại cùng một cửa hàng mà phân tán ra, mua những thứ cần thiết ở những cửa hàng khác nhau. Cuối cùng, khi trên trời xuất hiện vòng cực quang vòng xoay mới, hắn mới bắt đầu hướng ra ngoài thành. Rời khỏi đây, tìm một nơi hoang vu trên núi để bế quan Phải nhanh chóng cảm ngộ về thời gian và không gian, cố gắng sớm ngày lĩnh ngộ để bắt cực, làm cho Tu Vi đột phá, trở thành uẩn thần bát giới. những thông tin từ địa đồ đã khiến cho hứa tranh cảm giác được nguy cơ mạnh mẽ hơn đối với thực lực của bản thân cứ như vậy thời gian trôi qua khi hắn cách cánh cửa này không xa bầu trời trong cửa quang xuất hiện vòng xoáy mới điều này báo hiệu một ngày mới đã đến và khi vòng xoáy này xuất hiện bầu trời được nhiên biến đổi dữ dội màu huyết sắc trong cực quang bỗng nhiên bùng phát ánh sáng bao phủ toàn bộ bầu trời nam vực che phủ khắp vùng trời nam vực trong huyết măng xuất hiện những ngôi sao Số lượng những ngôi sao này khoảng một ngàn Tràn ngập trước bầu trời Có những ngôi sao gần nhau Có những ngôi sao cách xa nhau Có những ngôi sao lấp lánh, Có những ngôi sao bờ nhạt Trong mấy chốc, vô số tổ sĩ Nam vực Theo bản năng gần đầu nhìn lên Hứa thành những mảnh Hắn phát hiện biến lệnh bài chuẩn tiên đồ Trong túi chữ vật của mình lúc này đang rung động Tỏa ra một luồng lực lượng Không gian chữ vật cũng không thể ngăn cản Liên kết với một ngôi sao trước bầu trời Sau đó đang bờ nhạt Và bên cạnh ngôi rào đó Còn có một ngôi rào khác lấp lánh Chỉ trong khoảnh khắc Hình ảnh trên bầu trời tàn biến Tiếng xôn xao từ bốn phía cũng lập tức truyền đến Cuộc săn giết của tiên đồ Đã bước vào giai đoạn thứ hai rồi Tất cả lệnh bài đều đã hiển lộ ra Hơn nữa còn có thể cảm nhận được nhau Không biết các vực khác thế nào Nhưng làm vực sắp tới Chắc chắn sẽ tinh phòng huyết vũ Khi những âm thanh từ đám đông truyền Vào trong tài hứa thành Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng hắn vừa thấy Bên cạnh ngôi sao của mình có một ngôi sao khác. Lý do ta không mở lệnh bài chính là vì có chút suy nghĩ về tình huống như vậy. Nhưng nhìn bây giờ, cho dù không mở ra, trong cái gọi là giai đoạn thứ hai này, lệnh bài chưa mở vẫn hiện ra trước bầu trời. Nhưng chưa xác định nếu không mở ra, liệu có bị những người nắm giữ lệnh bài khác nhắm đến hay không? Hứa thành thầm nghĩ, sắp mặt trở lại bình thường, không hề biểu lộ gì, đặc biệt giữa đám đông. Cô không vội vã tăng tốc Mà vẫn giữ tốc độ như trước Hướng về phía cửa thành Cùng lúc đó Trong khu vực linh khoáng mà hứa thầy xuất hiện 30 ngày trước đó Lúc này có một thanh niên tóc đỏ Toàn thân tràn ngập hơn 10 đồ đang vòng xoáy Đang đứng tại đó Nhìn bầu trời Sau một lúc lâu gã thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời Nhìn qua những bong bóng tiểu thế giới đã bị tổn hại xung quanh Cảm nhận linh khí mỏng manh nơi đây Sóc mặt của gã âm chầm Lòng phòng từng nói muốn tặng tân lệnh bài chuẩn tiên đô làm lễ vật. Hiện giờ hắn đã ngã xuống, lệnh bài không còn. Và sự tàn đát ở đây cũng gián tiếp ảnh hưởng tới trận chiến kia của ta. Đáng chửi. Trăm 1103, ai mới là vũ trụ? Bây giờ trong thành cách nơi hư thành đang ở không xa, trên tầng hai của một tòa lâu các, một trung niên mặc trường bào màu trắng đang đứng tựa lan can, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thu về từ cực quang trên bầu trời. lướt qua đám đồng phía dưới, nhìn về phía xa xăm có sạt ý lóe lên trong mắt người này. Ánh mắt gã đang hướng về phía Hứa thành Trung niên này có thân hình cao trung bình, hơi béo nhưng vẫn giữ được dáng vẻ cường tráng nhất định. Tóc hơi bạc để lộ dấu vết của năm tháng nhưng vẫn giữ được trải chút gọn gàng sạch sẽ. Những nếp nhăn ở đuôi mắt và vết nhăn mờ trên trán chứng minh cho những thăng trầm mà gã từng trải qua được rèn luyện tạo nên một đôi mắt trầm ổn. tuy tù vì không hiển lộ cụ thể nhưng quy tắc và pháp tắc quay xung quanh cùng với đạo văn lấp lánh trong mắt đều chứng minh lực lượng chúa tể của gã không ngờ trong thành của ta lại còn có một chuẩn lệnh tiên đô thứ hai nhưng lại đang ở trạng thái ảm đạm hiển nhiên chưa được kích hoạt xem ra hoặc là kẻ này sợ chết hoặc là đang chuẩn bị làm quà tặng hoặc hàng hóa giao cho người khác nếu là trường hợp trước giết cũng chẳng sao Nhưng nếu là trường hợp sau Việc tu sĩ trung niên để trầm ngâm Có phần không thể quyết định chuẩn lệnh tiên đồ của đội ngũ tinh hoàn Một khi bước vào giai đoạn sàn giết thứ hai Có thể cảm nhận nhau trong phạm vi nhất định Tuy nhiên cái gọi là cảm nhận này Thực ra cũng chỉ là tương đối mà thôi Chỉ có người mở rất lệnh bài mới có cảm nhận được các lệnh bài khác Ngay cả khi lệnh bài đó chưa được kích hoạt Cũng vẫn cảm nhận được Nhưng ngược lại Nếu không xung nhập kích hoạt lệnh bài Thì không thể cảm nhận được người khác Vì vậy trong giai đoạn sàn giết thứ hai Nắm giữ lệnh bài mà không kích hoạt là bất lợi Cũng rất ý kẻ sẽ làm như vậy Vì thế việc này Khiến vị trung niên năm tử này Không thể không suy nghĩ nhiều Dù sao gã tuy là chúa tể Nhưng cũng chỉ là sư kỳ mà thôi Ở thời nhỏ heo lánh này thì còn tốt Nhưng đối mặt với những gia tộc tông môn mạnh mẽ những năm qua gã vẫn luôn phải cúi đầu Vì một lệnh bài mà đắc tội E rằng sẽ mang đến nhiều tai họa hơn nhưng khi xưa ta vô tình có được lệnh bài đã chọn dung nhập kích hoạt thì đã đã liều mạng rồi cuộc đời như vậy thật sự nhàm chán an nhàn rúc ở một góc bị bát vương giằng buộc có thể nhìn thấy cuối cùng nhân sinh cũng không hơn gì ta càng muốn đánh cược một phen đặc biệt là tu vi của ta đã bị trì trệ từ lâu trong tình huống bình thường thì gần như không thể tiến bộ được nghĩ đến đây vị tu sĩ trung niên này ai mắt lóe hàn quang nhẹ nhàng mở miệng theo bản tọa cùng đi chấn áp ngoại địch. Lời vừa dứt, xung quanh gã lập tức vang lên tiếng hô ứng. Sau đó, từng bóng người hư ảo hiện ra hai bên tả hữu gã. Quanh khắc tiếp theo, vị tu sĩ trung niên này bước giữa một bước, hàng chục thân đành ở bên ngoài cơ thể đi theo, trực tiếp bước lên không trung, lao như bay về phía lệnh bài khác mà lệnh bài của gã tỏa định. Bấy giờ, Hứa Thành cũng đang lao đi hướng về phía cổng thành. ngôi sao trên bầu trời trước đó khiến hắn cảm nhận được ý tứ mưa gió sắp đến. Đồng thời gần đó lại có một ngôi sao tồn tại. Điều này khiến hắn hiểu rằng nguy cơ có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Đặc biệt là hiện tại khi sắp đến gần cổng thành, hắn chú ý thấy số lượng lính canh ở cổng thành nhiều hơn hẳn so với lúc đến. Hơn nữa cổng thành đang đóng lại. Thành đai tồn tại pháp trận cấm chế không cho phép bay. Nếu không muốn bị bắt kẹt ở bên trong mà phá vỡ cấm trận bằng cách khác, thì cổng thành sẽ là núi già tốt nhất. Nhưng hiện tại, lính canh tăng thêm, cộng thành đang đóng. Đồng thời một cỗ cảm giác bị tỏa định cũng mơ hồ dâng lên trong lòng hứa thành Tất cả những điều này khiến hứa thành lập tức có phán đoán rõ ràng. Có người ra lệnh đóng cửa, và người ra lệnh đó chắc chắn là ngồi sao trước bầu trời ta thấy trước đó. Cũng chính là người nắm giữ lệnh bài, hoặc là kẻ có liên quan tới người đó. Dù thế nào cũng cho thấy, địa vị và thân phận của người này trong thành rất cao. Hơn nữa ta không thể cảm nhận được đối phương. Nhưng lại có cảm giác bị tỏa định hiển nhiên đối phương có thể cảm nhận được ta Cũng có nghĩa là Cho lệnh tiên đô kia dù ta chưa kích hoạt Nhưng trong giai đoạn săn giết thứ hai này Vẫn có thể bị cảm ứng được Như vậy Đối phương có thể cảm ứng được ta Nhưng ta lại không nhận biết được đối phương Nếu không mở lệnh bài ra Thì sẽ rất bất lợi cho ta Tất cả những suy nghĩ này Được thoáng qua trong đầu của hứa thanh Trong khoảnh khắc tiếp theo hắn không còn do dự chút nào nữa dứt khoát lấy ra chuẩn lệnh tiên đô của mình bóp mạnh dưới một bóp này chuẩn lệnh tiên đô lập tức rung động không vỡ vụn mà hóa thành chất lỏng tan ra trong tay hứa thanh thấm vào cơ thể theo lòng bàn tay chẳng mấy chốc trong đầu quán hiện ra một mảnh cực quang đỏ rực trong dòng cực quang lưu truyền này hiện ra hình ảnh của các vì sao xuất hiện trên bầu trời nam vực trước đó nhưng hình ảnh này so với những gì hắn thấy lúc nãy có chút khác biệt nhỏ Những ngôi sao hắn thấy lúc nãy Ở Nam Vực đều phân tán ra rất ít khi chồng lên nhau Nhưng bây giờ lại có không ít ngôi sao Đã chồng lên nhau Rất nhiều ngôi sao đều đang di chuyển Có thể tưởng tượng được mỗi chỗ chồng lên nhau Chắc chắn đại diện cho sự xuất hiện Của giết chóc và tranh đoạt Đồng thời trong đầu hắn cũng xuất hiện Một xếp hạng của chính mình 1733 Đây hiển nhiên không phải là thứ hạng Của toàn bộ địa ngũ tinh hoàn Mà là thứ hạng của hắn trong toàn bộ Nam Vực mà thôi trong khoảnh khắc sau đó hình ảnh để biến mất dường như chỉ có lần đầu tiên dung nhập kích hoạt chuẩn lệnh tiên đô mới có thể nhìn thấy toàn cảnh các ngôi sao của vực đang ở hiện tại toàn cảnh đã tan biến lợi ích mà việc dung nhập lệnh bài mang lại cho hứa thành cũng được hắn nhận ra ngay lập tức đó là khả năng cảm ứng các lệnh bài khác trong phạm vi 10 vạn dặm thông qua lệnh bài của mình đó là sự cảm ứng giữa lệnh bài với lệnh bài không phải phạm vi tu vi thần niệm lệnh bài đến từ tiên đồ vô cùng đặc biệt nếu không dung nhập sẽ không thể bị thăm dò mà lúc này hứa thành cảm nhận được rõ ràng gần mình đột nhiên có hai ngôi sao đại diện cho lệnh bài một ngôi sao hơi xa ở dìa phạm vi 10 vạn dặm dường như đang cảm nhận được điều gì đó rất nhanh rời đi biến mất khỏi phạm vi cảm ứng của lệnh bài khác của hứa thành đang thông qua lệnh bài còn ngôi sao kia lại gần chỗ gàng thức đang bay nhanh đến chỗ hắn cùng lúc nhận ra điều này tu vị trong cơ thể hứa thanh ầm ầm bùng nổ ngô hành lực lan tỏa bao phủ khắp nơi gia tăng tốc độ của bản thân hướng về phía cổng thành sắp đóng như tên rời cung lao đi vu vu thế đến của đối phương hùng hãn đối chiến đã không thể tránh khỏi trong tình huống không biết tu vi của đối phương hứa thanh chỉ có thể suy nghĩ mọi thứ theo hướng xấu nhất vậy thì trước cuộc chiến như vậy việc lựa chọn chiến trường càng trở nên quan trọng ở lại trong thành có cấm trận của thành bất lợi cho hắn hơn nữa bị mắc kẹt ở đây dù là hắn phân tâm phá cấm hay vừa đánh vừa chạy đều rất bị động. Vì thế nếu có thể xông ra khỏi thành này, thì mọi thứ đều sẽ có cơ hội xuất hiện thế chủ động. Vậy nên tốc độ của hắn kinh người hơn, cũng trong thời gian này, không gian đạo được hắn nghiền ngẫm đã có thêm nhiều cách sử dụng rơi vào trước sau. Không gian phía trước đang được rút ngắn, không gian phía sau đang được kéo dài. dưới sự co giãn này, ngay sau đó, thân đành của hớt thành đã đến trước cổng thành, nhưng thị vệ kia hoàn toàn không kịp ngăn cản chỉ cảm thấy một luồng gió lớn thổi qua ngay sau đó hắn đã xông ra khỏi cổng thành sau đó hắn bình tĩnh giơ tay hướng về phía sau chảo một cái cùng lúc ấy phía sau của hắn, vị tu sĩ trung niên kia cùng với tùy tùng của y cũng đã đuổi tới tuy nhiên dưới sự cản trở của không gian lực của hứa thành khoảng cách giữa bọn họ trở nên xa xôi đến nỗi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chặn hứa thành hơn nữa dưới một chảo của hứa thành Không gian nơi họ đang ở lập tức dao động sụp đổ. Tiếng chấn động đình tài những óc vắng nước cuồn cuộn Có thể thấy được trên con đường trong cổng thành, không gian vỡ vụn, trôi quay sụp đổ. Có cuồng phong quét ngang, một mảnh hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn, một tiếng hư lạnh đột nhiên vang lên. Tiếp đó, bầu trời vang lên một tiếng sấm dậy. Tầng mây đen xuất hiện, bọng công mưa rơi xuống. Phạm vi bao phủ không nhỏ, bao trùm cả trong lẫn ngoài cổng thành. hứa thành cũng người trong đó khoảnh khắc cảm nhận được mưa này đôi mắt của hứa thành gừng lại nước mưa này do động ngân quyền hành hóa thành quyền hành của đối phương là mưa gần như trong khoảnh khắc hứa thành cảm nhận được những giọt mưa rơi xuống xung quanh hắn từng giọt trở thành lưỡi rào sắc bén lao vù vù về phía hắn cùng lúc đó trong cơn mưa lớn sự sụp đổ của không gian trong thành Có bị nước mưa cản trở tuy nhiên những bóng người hư ảo đi theo bên cạnh tù sĩ trung niên kia lấy mượn nước mưa trong chớp mắt biến mất khi xuất hiện rõ ràng đã vượt qua chỗ không gian sụp đổ đến xung quanh hứa thành tương kẻ bộc phát tu vi tỏa ra uy thế uẩn thần phối hợp với sự tấn công của nước mưa ra tay vừa hứa thành không tiếc mặc khôi lỗi tử sĩ lại còn là được cấu thành chủ yếu từ nước mưa hứa thành mắt lóe hàn mang nhanh chóng lùi lại đồng thời ánh mắt xuyên qua màn mưa phía trước nhìn về phía bóng trắng đứng sừng sững sau mưa trong thành trì kia Đối phương không bước ra mà đứng ở đó lạnh lùng nhìn nhau về hắn Đây cũng là kẻ thận trọng Vì không rõ thực lực thật của ta Nên dù nhìn ra ta không phải là chúa tể Nhưng vẫn không lựa chọn đích thân đến gần Mà là triển khơi quyền hành từ xa Sắp xếp vừa lỗi giấy chứng ra tay Nhưng thận trọng là ưu điểm Đồng thời cũng là khuyết điểm Trong một số thời khắc then chốt Sẽ bỏ lỡ cơ hội Hơi thành nhau mắt lại Đang lui về sau Còn ánh mắt tuy thu về Nhưng không nhìn về phía những khối lỗi kia Mà là chăm chú nhìn những giọt mưa Đang lao tới như lưỡi rào sắc Nhìn những giọt mưa đó Trong thời khắc giàu chiến này Trong đầu quán lại này ra một ý nghĩ Ta có quyền hành cũng có thần quyền Quyền hành và thần quyền Cái trước thuộc về tu sĩ Cái sau thuộc về thần linh Quyền hành đến từ quy tắc và pháp tắc Thần quyền là vết tích mơ hồ Hai bên về bản chất Có điểm giống nhau cũng có điểm khác nhau Giống nhau là điều có ngọn nguồn Mà khác nhau là cách tồn tại không giống nhau Quy tắc và pháp tắc Do thiên đạo diễn hóa ra Thiên đạo là do tu sĩ tạo ra tu sĩ lĩnh ngộ nên mới có quyền hành Đây là một vòng tuần hoàn Còn ngọn nguồn của thần quyền Thì cổ xưa hơn Ta không biết gì về nó Xóa bỏ, tiên thuật, nước mưa Còn có khí Đều có thể trở thành quyền hành Vậy thì ngũ hành cực của ta Có phải cũng đều là quyền hành không Nhưng nguồn gốc của chúng không phải thiên đạo Mà là cá nhân ta. Vấn đề này, thực ra trong 30 ngày Vòng xoáy khi đến thành này Hứa thành cũng đã suy ngẫm. Lúc này nhìn thấy những lưỡi rào sắc dầu mưa hình thành Hắn đột nhiên thu hết tất cả pháp thuật Triển khai cực thủy đạo của mình Âm âm bùng nổ về bốn phía Ngay sau đó, một cảnh tượng không thể tin đồ xuất hiện Những lưỡi rào sắc Do nước mưa hóa thành trước mặt hứa thành bỗng nhiên dừng lại trước mặt hắn Khổng nhúc nhích Không chỉ có chúng như vậy, bát phương thiên địa Tất cả nước mưa đang rơi xuống lúc này đều đột ngột dừng lại giữa không trung kể cả những khối lỗi kia cũng đều đứng im giữa không trung ngay sau đó trong động tác giơ tay của Hứa thanh những lưỡi rào sắc kia thay đổi phương hướng những khối lỗi kia quay người lại tất cả nước mưa trong thiên địa khoanh khắc này đều rung động sau đó hóa thành gai nhọn hướng về phía trong thành nơi vị tu sĩ trung niên Đang tâm thần chống động mà hoàn toàn kinh hãi trong mắt của vị tu sĩ trung niên này Các thành điện phía trước rõ ràng đã bị nước mưa quyền hành của mình Bao vây tất cả Nhưng kẻ bị chấn động lại là bản thân mình Đối phương so với cá Càng giống như là vũ trụ hơn lẻ 1104 Nguồn gốc của quyền hành Bên trong và bên ngoài thành Hứa thành và vị tu sĩ trung niên đối diện nhau Những giọt mưa lơ lửng giữa không trung Tỏa ra sát ý sắc bén Lúc này Hai người trong bàn mưa tạo thành sự đối lập rõ rệt Một người tuấn Mỹ vô song Lơ lửng trong mưa tóc dài phấp phới ánh mắt toát ra quang mang kỳ lạ một người tóc đạo hoa râm diện mạo uy nghiêm nhưng thần tình lại rất khó coi ở giữa ngăn cách bởi cổng thành và tất cả những giọt mưa đều như những lưỡi rào sắc theo cử động giơ tay của hứa thanh chỉ về phía vị tu sĩ trung niên trong thành thời gian và khoảnh khắc này dường như cũng bị ngưng động trên thân thể của cả hai chỉ có sát ý đều đang dâng trào cả hai đều không lựa chọn ra tay ngay lập tức hứa thành đang quan sát đây là lần đầu tiên hắn thử kiểm soát đạo ngân quyền hành của đối phương hắn cần nhiều hành vi hơn từ đối phương để xác minh những gì mình phán đoán còn vị tu sĩ trung niên kia cũng đang quan sát không chỉ quan sát hứa thành còn quan sát cả những giọt mưa xung quanh quyền hành của mưa xuất phát từ đạo ngân của gã và trước khi bước vào cảnh giới chúa thể gã sống ở địa ngũ tinh hoàn này tự nhiên cũng là kẻ thiện chiến dũng bánh giao chiến với những người khác rất nhiều cũng dựa vào sát phạt mà đi lên chỉ là khi xưa vất vả lắm mới đột phá bước vào cảnh giới chúa tể còn chưa kịp ôn dưỡng đã gặp phải cường địch trận chiến đó gã bị trọng thương may mắn chạy thoát nhưng thương thế quá nặng khiến con đường tiến lên phía trước bị đứt đoạn sau đó nản lòng thoái chí nên an cư ở một góc nhỏ này lần này gã cũng phải mất rất lâu mới hạ được quyết tâm muốn đánh cược một phen nhưng không ngờ trận đầu tiên lại gặp phải chuyện như thế này tuy nhiên cho dù gã đã trở thành chúa tể Nhưng giao thủ không nhiều, nên trước đây chưa từng tự mình trải qua tình huống mất kiểm soát đạo ngân quyền hành ở trước mặt. Nhưng mà cũng từng nghe nói qua về chuyện tương tự. Nói chung, khi xuất hiện tình huống mất kiểm soát đạo ngân quyền hành như vậy, phần lớn gặp phải kẻ địch cũng thuộc về quyền hành, mà trong việc lĩnh ngộ quyền hành đối phương đã vượt của bản thân. Quyền hành xuất phát từ tiên thai sen lẫn tiên đạo mà hóa thành. Tiên đạo tương tự như thiên đạo, nhưng không phải là thực chất mà là hư vô mờ mịt. Là biểu hiện của cách tù sĩ đoạt lấy lực lượng của tinh hoàn vốn thuộc về thần linh Bất cứ một tinh hoàn nào đều tồn tại đạo ngân đặc biệt vốn chỉ thuộc về thần linh trong cõi mơ hồ Nhưng đạo ngân này sau khi được thần linh cảm nhận thì chính là thần quyền Mà tù sĩ vốn ban đầu không thể nắm giữ Nhưng trong quá trình hình thành tiên thai sẽ hấp thu một cách tự nhiên Và trở thành bản nguyên của bản thân Vì vậy xuất hiện người cùng một quyền hành cũng có xác suất không nhỏ trong dòng suy nghĩ của vị tu sĩ trung niên tâm thần cũng bình ổn trở lại trong mắt toát ra ánh sáng sắc bén tuy chưa từng trải qua nhưng chuyện này cũng không phải là không thể phá dù sao đối phương cũng chỉ là uẩn thần không phải chúa tể dù là thiên kiêu đi chẳng nữa cũng có giới hạn trong khoảnh khắc tiếp theo trong ánh nhìn chăm chú của cả hai vị tu sĩ trung niên này động trước các đột nhiên giơ tay phải lên vỗ mạnh vào ngực mình âm thanh ầm ầm như lui đình vang vọng toàn thân của gã run lên máu tươi theo các lỗ chân lồng ở trên toàn thân bùng nổ ra ngoài. những giọt máu tươi này xuất hiện lập tức hòa tan với nước mưa xung quanh, biến màn mưa này trong nháy mắt thành huyết vũ. đồng thời ý chí của gã cũng theo sự hòa tan của sương máu gia trì vào đạo ngân của bản thân, lấy sương máu làm môi giới, điều khiển huyết vũ cố gắng xua tan sự khống chế của hứa thanh để lấy lại quyền kiểm soát quyền hành, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thành công. ngũ hành cực thủy đạo của hứa Thành dường như đặc biệt hơn. dù vị tu sĩ trung niên này bầu phát ý chí để gia trì thì cũng chỉ có thể giành được một nửa quyền kiểm soát trong khoảnh khắc tiếp theo màn mưa giữa hứa thanh và vị tu sĩ trung niên này lấy cổng thành làm ranh giới chia làm hai bên trong cổng thành huyệt vũ lan tràn mùa thanh tỏa ra bên ngoài cổng thành nước mưa long lành thuyền khiết vô cùng ngay sau đó hai màn mưa này đột nhiên bùng nổ biến thành những lưỡi kiếm sắc bén biến thành những con khôi vũ biến thành những thuật pháp thủy hành Nhìn từ xa như hai đại quân rào chiến Ngàn vạn quân mã xông vào nhau Âm thanh âm mầm kinh thiên đồng địa Thiên điệu hồn đám Đất đai rung chuyển Vô số tù sĩ trông thành tâm thần chấn động Còn cái cổng thành kia bị ảnh hưởng đầu tiên Trực tiếp vỡ thành tróng bụi Còn hứa thành và vị tu sĩ trung niên Hai người cũng dưới sự bầu phát của mình Bị phản phệ mà ảnh hưởng Đều lui lại Nhưng thân tính lại không giống nhau Vị tu sĩ trung niên sắc mặt càng thêm khó coi còn bên phía hứa thành thì ánh mắt tỏa ra thần thái trước đó hắn không ra tay ngay mà là muốn thu nhập thêm thông tin để sắp mình phán đoán mà lúc này hắn đã nhìn ra được một số manh mối hắn có thể cảm nhận được về việc xem tất cực đạo của mình như là quyền hành ít nhất thì cho tới hiện tại là chính xác ngoài ra sau màn giao thủ của nước mưa trước đó hắn cảm nhận được sự khát khao từ bản đang tỏa ra từ cực thủy hành của mình ta có thể nuốt chừng vũ quyền hành của kẻ này để tăng cường cực thủy đạo của ta trong mắt của hớ thành lóe lên tinh quang ngoài ra hắn cũng phán đoán được vị tu sĩ trung niên trước mắt này so với chúa tề mà hắn gặp khi xuất hiện từ linh khoáng rõ ràng đã yếu hơn vì chúa tề bảo vệ linh khoáng kia trong phán đoán của hớ thành có lẽ đã tiếp cận rất gần với chúa tề trung kỳ có thể nói là chúa tề xưa gây đỉnh phong con người này dường như trong cơ thể có thương tích cũ Hơn nữa sức chiến đấu thể hiện ra kém xa lắm Hoặc là người này Mới bước vào cảnh giới chúa tể không lâu Hoặc là do thần tích cũ gây ra Vậy thì kẻ này Ta không cần dùng đến kiếm khí của kiểu già già Cũng có thể chém giết Nghĩ đến đây Trong lòng hứa thành dần lên sát ý mãnh liệt Thân hình lanh động Trực tiếp lao về phía vị tù sĩ trung niên Trong chớp mắt ngũ hành Trong cơ thể bùng lên Bốn phương xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện dị tượng Đại địa cuộn trào Lực lượng thổ đạo cuồn cuộn như thể đại địa tỉnh giấc cát bài đá chạy cây cối lay động có cây khắp nơi như biến thành ma quỷ tất cả thực vật đều bị kích thích đang điên cuồng sinh trường khiến lực lượng mộc đạo dấy lên kinh thiên thành chi chấn động tất cả lực lượng kim đạo bên trong đều bị ảnh hưởng bất kể là pháp khí hay là pháp bảo hoặc vật thể kim loại đều đột nhiên rung chuyển từng cái bị khống chế bay lên từ nơi chúng đang ở cảnh tượng này đột nhiên hội tụ trên không trung vô cùng chấn động bầu trời xuất hiện gợn sóng Vậy mà có thêm thiên hỏa mênh mông, một bầu đỏ rực cháy lấp cực quang, điên cuồng cháy lên, như hòa hải đang rót xuống, khi thế hùng vĩ. Đồng thời xung quanh cũng đang vặn vẹo, từ không khí, từ cơ thể của vô số tù dĩ, thậm chí là từ vạn vật. Tất cả những thứ liên quan tới thủy đạo đều đang thẩm thấu ra, bao phủ tất cả, như đầm lầy hiện thế. Những thứ này không còn đơn thuần như trong trận chiến giữa hớt thanh và lang phong. Với tư thế của thiên đạo giáng lâm Mà là dưới ý nghĩ của hứa thành Bằng cách thức của đạo ngân quyền hành Bùng nổ ra Trong khoảnh khắc hiện hiện thiên địa biến sắc, gió dục mây vần Rơi vào mắt của tu sĩ trung niên kia Hóa thành tiếng ầm vang trong lòng Và sự kinh hãi chấn động Còn lớn hơn cả khi quyền hành bị khống chế trước đó Năm quyền hành Điều này không thể nào Trong đầu vị tu sĩ trung niên này dấy lên sóng to gió lớn Như có hàng trăm vạn tiếng lưu đình Đồng thời bùng nổ Trong nhận thức của gã năm quyền hành đủ để xếp vào hàng bát đại tinh thần rồi quan trọng nhất là gã chưa từng nghe nói có ai ở cấp độ uẩn thần này lại có đến năm quyền hành rốt cuộc người là ai nội tâm của vị tu sĩ trung niên này đã hoàn toàn chấn động nhưng lời nói của gã hiển nhiên không thể có được câu trả lời hứa thành đã đến gần ngay sau đó ở gần công thành này vang lên tiếng nổ bát vương hỗn loạn người ngoài khó có thể nhìn rõ nếu tu vi không đủ Thậm chí nhìn một cái Cũng sẽ khiến tâm thần sụp đổ Dù tu vi tạm được Thế nhưng chưa đến cấp độ này Những gì nhìn thấy cũng chỉ là một bức tranh trừu tượng Bởi vì không hiểu Sự không hiểu trong nhận thức Sẽ khiến não bộ rối loạn Từ đó khó có thể hình thành bức tranh rõ nét Vì thế họ không thể thấy được Trong bức tranh trừu tượng mờ ảo và vặn vẹo này Ngoài ngũ hành ra Còn có không gian đang biến đổi Còn có thời gian đang ngưng đọc Cho đến một lúc lâu sau Theo kiếm quang lóe lên bức tranh chiều tượng hỗn loạn và vặn vẹo này trở lại bình thường trong bức tranh xuất hiện vị tu sĩ trung niên kia khóe miệng rỉ ra máu tươi tàu tài dối bời đứng nhìn tại chỗ một thanh kiếm đâm vào tờ đỉnh đầu trực tiếp xuyên thùng thân thể máu tươi chảy ra đầy đất còn hứa thanh trên không trung nhìn chăm chăm vị tu sĩ trung niên lúc này vị tu sĩ trung niên khó khăn ngầm đầu cũng đang nhìn hứa thanh gã dường như muốn nói gì đó nhưng cái mở miệng máu tươi đã chặn lại ở cổ học Hứa Thành cũng không có ý định muốn nghe lời nói của gã. Hắn giơ tay rút đế kiếm giả Thân thể của vị tu sĩ trung niên run lên. Ánh sáng trong mắt mở đi. Linh hồn cốc diệt. Hơn nữa dưới cử chỉ vươn tay chụp đến của Hứa Thành, vũ quyền hành của đứa vương hóa thành từng điểm thủy tinh long lành bay ra từ cơ thể hòa nhập vào trong vũ hành quán. Cực thủy đạo đột nhiên tăng vọt, kéo theo khí thức của Hứa Thành cao hơn một chút so với trước khi giao chiến. Ngoài ra. Còn có chiếc nhận chữ vật của vị tù sĩ trung niên kia Tiếp đó Hứa Thành rõ ràng cảm nhận được phạm vi cảm ứng của mình đối với các lệnh bài khác Quay khắc này đã tăng vọt gấp 10 lần Đồng thời Một thứ hạng mới cũng xuất hiện trong đầu của hắn Nam vực thứ 1140 năm chung quanh là một mảnh tính lặng Hứa Thành nhìn Thi hài đứng ở đó giơ tay lên Trong mấy chốc tất cả đã bị xóa đi Kèm theo viết tích chiến trường nơi đây Cũng đều bị hắn dùng quyền hành xóa bỏ nếu khi ta giao chiến với vị bảo vệ linh quang kia mà có sự chuyển biến suy nghĩ như vậy thì có lẽ không cần phải lãng phí một đạo kiếm khí của kiều gia gia. hắn suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy dù khi đó mình đã ngộ ra nhưng rất có khả năng vẫn phải sử dụng kiếm khí trong tình huống không rõ tình hình bên ngoài nắm bắt cơ hội nhiệt kích tất sát mới là lựa chọn tối ưu nhất. nghĩ tới đây hắn không còn suy nghĩ về quá khứ mà nhìn chăm chú về phía sau. nơi này không nên ở lâu. Hắn đoán lên một cái, trong chớp mắt đã đi ra. Trên bầu trời, cực quang đỏ rực lại chảy xuôi. Giữa thiên địa, Hứa Thành hóa thành một dài trường hồng đang phi hành với tốc độ cực nhanh. Hắn vừa cảnh giác bốn phương, vừa suy nghĩ về trận chiến này. Cuối cùng trọng điểm của trận chiến này là việc ngũ hành của mình hóa thành quyền hành, cũng như việc không chế quyền hành của đối phương. Việc này đối với Hứa Thành có giúp ích rất lớn trong nhận thức, khiến Hứa Thành xác minh được phán đoán của mình trước đó. Vì vậy mà sinh ra thêm nhiều suy nghĩ hơn về cảnh giới chúa tể. Trước đây, hắn biết trong hệ thống tù sĩ, cảnh giới quy hư là quá trình tạm ngộ quy tắc và pháp tắc của thiên địa. Bốn tiểu cảnh giới bên trong đó đều là như vậy. Bằng cách tiến gần, cuối cùng khiến tu sĩ quy hư, từ thiên đạo của thế giới mình ở, nắm bắt được tất cả quy tắc, có thể hình thành đại thế giới của bản thân. Trong việc nắm mắt này, hứa thanh hiểu không phải là trở ngại ngọn nguồn, mà chỉ là hiểu và có quyền sử dụng. Hoặc có thể nói là tham ngộ thế giới mình đang ngờ Để đáp nạn gia đại thế giới của mình Nhìn chung đây là một quá trình tích lũy từng chút một Hắn có thể từ quy hư Một bước vào hoàn thần Cũng nằm trong phạm vi này Một mặt là tích lũy của hắn đã có đủ Mặt khác là bản nguyên ban đầu hóa thành Tình nhục thân của Minh Viêm Bên trong đã chứa đựng tất cả Lại vô cùng tinh thuần Vì vậy kết hợp với sự cảm ngộ Từ thập cực đạo của hậu thổ Hứa thành bợn những tích lũy này và sự nuôi dưỡng của bản quyền ban đầu để đột phá uẩn thần, hình thành thất giới thuộc về mình. Uẩn thần, đây là cách gọi của vọng cổ. ở những nơi khác cảnh giới này cũng có người gọi là uẩn tiên. cách gọi khác nhau nhưng ý nghĩa giống như nhau. bởi vì thần được uẩn không phải là thần linh mà là nguyên thần. còn về bản chất của cảnh giới uẩn thần này, trước khi hứa thành rời khỏi vọng cổ cũng đã tìm hiểu. hắn hiểu cốt lõi của cảnh giới này chính là sau khi cảm ngộ đủ pháp tắc và quy tắc. đi từng chút một hình thành đại thế giới của riêng mình cuối cùng là chín đại thế giới chín đại thế giới này có thể giống nhau cũng có thể khác nhau tùy theo quan điểm và trải nghiệm của bản thân tu sĩ mà quyết định nhưng dù thế nào bất kể thế giới như thế nào những giới này cuối cùng đều là dinh dưỡng là dinh dưỡng đẩy bản thân bước vào chúa tể chỉ là con đường chúa tể ở đại lục vọng cổ đã bị đứt đoạn trừ khi là có huyết mạch đặc biệt có thể trong quá trình xung kích tiếp nối cho bản thân Nếu không thì khó có thể bước vào. Một phần nguyên nhân là thiên đạo mà những vị hạ tiên năm đó tạo ra ở đại lục vọng cổ đã xảy ra vấn đề. Nhưng truy về ngọn nguồn, nguyên nhân lớn nhất là ảnh hưởng của tàn diện thượng hoàng trên đại lục vọng cổ kia. Khí tức của thần linh quá nặng nên tiền khó xuất. Bởi vì cảnh giới chúa tể này rất đặc biệt. Nó là quá trình dung hợp chính đại thế giới, hình thành tiên thai của bản thân. Cũng là một cảnh giới chuyển hóa giữa tu sĩ và tiên. Một khi hình thành tiên thai Chính là chuẩn tiên Cũng chính là đại đế Ví dụ như nữ đế nhân tộc năm đó Tùy giới sự trợ giúp của chấp kiếm Kể từ huyết mạch đến từ huyền chiến Cũng như sự gia trì của vận khí nhân tộc Từ đó bước vào chúa tể cảnh Nhưng cũng đã là cực hạn Nàng có thể vượt qua được một bước Nhưng cuối cùng lại không thể tiếp tục Đời này không thể nào trở thành đại đế Hơn nữa Sau khi tàn diện thần linh đến Trên đại lục vọng cổ cũng không có đại đế mới xuất hiện Vì thế nàng không thể không truyền tu thần đạo Dùng nghi thức đốt lên thần hỏa Lấy tiền thải mãi mãi không thể hình thành Cùng mình làm nhiên liệu Khiến thần hỏa bùng lên cháy càng lúc càng mạnh Cuối cùng bước vào thần đài Từ đó đoạn tuyệt với tiên lộ Đây là những gì hứa thành hiểu được Về con đường chúa tể Từ chuẩn tiên đại đế trước khi rời khỏi Đại lục vọng cổ trong hạ tiên cung Còn về quyền hành Trong ghi chép của hạ tiên cung Hiện tượng này chưa từng xuất hiện ở hậu thổ Chỉ có khi đến võng cổ mới xuất hiện. Lúc đầu, hạ tiên cung cho rằng đó là bản nguyên. Nhưng thực ra bản nguyên trong tu sĩ hậu thủ đã sớm thể hiện ra rồi. Hơn nữa hai cái cũng có sự tồn tại khác biệt. Đạo nguyên quyền hành rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Còn cách thức nó xuất hiện là trong quá trình hình thành tiên thai của cảnh giới chúa tể. Do tiên đạo đồng sinh phối hợp mà hóa thành. Cái gọi là tiên đạo, đó là thứ hư vô mờ mịt. Nó áp đảo cả thiên đạo. Biểu hiện ra chính là quyền hành Chính là đạo ngân Tại sao lại xuất hiện Thì hạ tiên cung không hiểu Nhưng nói chung đạo ngân quyền hành Là ở cảnh giới chúa tể mới xuất hiện Nhưng cũng có những ngoại lệ Ví dụ như một số thiên kiêu Thường có thể xuất hiện sớm Ở cấp độ uẩn thần Hơn nữa thời điểm xuất hiện này Cũng trở thành tiêu chuẩn đánh giá thiên kiêu Trước khi thần linh tàn diện chưa đến vọng cổ Còn về hạ tiên Hạ trong mùa hè cũng chính là hạ Ở bên dưới Đó là khi tiên thai hình thành Lại ôn dưỡng tức cực hạn Cuối cùng đột phá từ phôi thai chuyển hóa Sinh ra tiên nhân cảnh giới hạ tiên này trong ghi chép của hạ tiên cung Là cực hạn của hậu thổ tinh hoàn Nó ở hậu thổ Cũng được gọi là bước thứ 9 Tuy nhiên lực lượng thể hiện của hạ tiên Ở hậu thổ và vọng cổ có sự khác biệt rất lớn Hạ tiên ở tinh hoàn hậu thổ Có thể dùng một ý niệm Để bao phủ cả tinh hoàn Ngoại trừ không thể làm sụp đổ tinh hoàn ra Thì những thứ khác gần như không gì không làm được Nhưng ở vọng cổ Thì lại không làm được Về điểm này thì trong phân tích của Hạ Tiên Cung Cũng có thể giải thích Họ biết được vọng cổ là đang ở Đệ Cửu Tinh Hoàn Cũng dò xét được Những thiên thể trí cao như Đệ Cửu Tinh Hoàn này Tổng cộng có 36 cái Đệ Cửu Tinh Hoàn Cũng chỉ là một trong những tinh hoàn Của Hoàng Thiên Tinh Hoàn mà thôi 36 tinh hoàn này Trong nhận thức của Hạ Tiên Cung thuộc về Thượng Hành Ở một mức độ nào đó cũng có thể xem như là thượng giới, còn hậu thổ thì là tinh hoàn hạ hành hoặc là hạ giới. Nhờ những hạ hành này, Hạ Tiên Cung cho rằng có thể không chỉ có một mình hậu thổ mà có lẽ là có 36 tinh hoàn hạ hành tương ứng hoặc là nhiều hơn, chỉ là bên trên hậu thổ là hoàng thiên mà thôi. Đây chỉ là phán đoán của Hạ Tiên Cung, không có chứng minh xác đáng, nhưng cũng dựa trên lời phán đoán này, đối với sự thay đổi thực lực của Hạ Tiên đã có câu trả lời. sức ép của thượng hành và hạ hành khác nhau Nên sức chiến đấu thể hiện ra cũng có sự khác biệt Giống như sự khác biệt giữa đại thế giới và tiểu thế giới Trong tiểu thế giới dưới trạng thái không có sức ép Tự nhiên có thể hô phòng hoán vũ Nhưng trong đại thế giới thì lại không thể Ngọn nguồn của nó Trong nghiên cứu của Hạ Tiên Cung Cho rằng 36 tinh hoàn thượng hành Là đất của thần linh Nguồn gốc của thần quyền Và những đạo ngân mơ hồ kia Đối với toàn bộ 36 tinh hoàn thượng hành Đều tồn tại sức ép cực lớn Bất kể là thần linh hay tù sĩ Điểm này trong cảm nhận của hứa thành Thực ra không lớn như vậy Bởi vì hắn chưa từng đến hậu thổ, Nên không biết tù vi hiện tại của mình Ở hậu thủ sẽ có thể thể hiện ra Mức độ kinh khủng như thế nào Đối với hắn mà nói Cho đến nay hắn đều ở tinh hoàn thượng hành Còn về ngũ hành hóa quyền hành của ta Tại sao lại đặc biệt Hứa thành nhau mắt lại Theo bản năng sờ vào ngực Ở đó có một viên tử tinh thể đang lấp lánh. Nó rốt cuộc là gì? Khi cảm ngộ thập cực đạo, trong bức đồ văn ta nhìn thấy, có một viên tinh thể hoàn chỉnh đã bị vỡ thành 10 phần, còn viên của ta ở đây không phải mảnh vỡ, mà nó là hoàn chỉnh. lẻ 1105, bóng tối vẫn còn. Xếp hạng năm vực, vị trí 1140 năm. Trên bầu trời, dưới cực quang, thân ảnh của hơi thánh như cầu vòng lướt qua vùn vột, Có điều thần sắc của hắn đầy vẻ cân trọng Không hề thoải mái Sau khi đã chém giết vị tu sĩ trung niên kia Ngược lại cảnh giác trong lòng càng thêm mạnh mẽ Bởi vì sau khi kích hoạt chuẩn lệnh tiên đô Dùng nhập nó vào trong cơ thể Hắn mới thật sự bước vào cuộc thi luyện Sàn giết của tiên đô này Và cảm nhận sâu sắc về sự nguy hiểm Cùng với khủng bố có thể ập đến bất cứ lúc nào Tất cả đều bởi vì phạm vi cảm ứng Giữa các lệnh bài với nhau đã tăng lên Chuẩn lệnh tiên đô này rất đặc biệt Nếu không dùng nhập thì sẽ không có khả năng cảm nhận. Dù có chuẩn lệnh tiên đồ khác ở bên cạnh mình, thần niệm của bản thân cũng không thể phát hiện ra được. Muốn dò xét được chuẩn lệnh tiên đồ khác, chỉ có một cách, đó là dung nhập vào lệnh bài. Mượn sức mạnh của lệnh bài của mình để cảm ứng các chuẩn lệnh tiên đồ khác. Ở một mức độ nào đó, chuẩn lệnh tiên đồ này vừa là tư cách, vừa là công cụ cảm nhận. Và trước khi chém giết vị tu sĩ trung niên kia, sau khi hứa thành dung nhập chuẩn lệnh tiên đồ của mình, Cảm ứng phạm vi có thể dò xét của lệnh bài là trong phương viên 10 vạn dặm Trong phạm vi 10 vạn dặm Chỉ cần có chuẩn lệnh tiên đô khác xuất hiện hắn đều có thể phát hiện ra ngay lập tức Hắn vốn từng rằng những người khác cũng như vậy Nhưng sau khi chém giết vị tu sĩ trung niên cũng sở hữu chuẩn lệnh tiên đô kia Hắn có thể cảm nhận được không chỉ xếp hạng của mình tăng lên mà ngay cả chuẩn lệnh tiên đô dường như cũng có sự thay đổi Tựa như tầng thứ nhất biến thành tầng thứ hai vậy Biểu hiện trực tiếp nhất chính là phạm vi cảm ứng Đối với các chuẩn lệnh tiên đô khác Tăng vọt gấp bời lần Đạt đến phạm vi trăm vạn dặm. Chuyện này chính là nguồn gốc khiến hứa thành Trong lòng gương trọng Ta chỉ mới có thêm một cái Mà phạm vi cảm nhận của chuẩn lệnh này Đã tăng lên nhiều như vậy Có thể phán đoán hợp thù thêm một chuẩn lệnh khác Thì phạm vi cảm nhận cũng sẽ lại tăng vọt theo Vậy thì những người khác Đồng tử trong mắt của hứa thanh hơi co lại Kết quả này đối với hắn mà nói không phải là điều tốt điều này đại biểu cho việc càng giết nhiều càng có được nhiều lệnh bài phạm vi cảm nhận càng lớn như vậy tự nhiên sẽ xuất hiện ưu thế và nhược điểm của phạm vi cảm nhận kẻ mạnh càng mạnh kẻ yếu càng yếu Có thể tưởng tượng ra chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống kẻ địch sở hữu nhiều lệnh bài hơn có thể phát hiện ra hắn từ rất xa trong phạm vi của hứa thành lại không có dấu vết của đối phương việc này cho quá trình săn giết vô cùng trí mạng bởi vì sở hữu nhiều lệnh bài hơn cũng đại biểu cho việc xếp hạng của năm vực đối phương cao hơn mình, tù vì tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn mình. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, theo sự xuất hiện nhiều hơn của những cường giả khác, phạm vi cảm nhận cũng sẽ đến một mức độ vô cùng khủng khiếp, khiến người ta không thể trốn, không thể né tránh. Khó trách, ta chỉ giết một người mà xếp hạng đã tăng nhiều như vậy. Có lẽ sau khi giai đoạn thứ hai mở ra, những cuộc giết chóc như ta vừa rồi đều đang đổ ra trong toàn bộ phạm vi năng vực này. Đây chính là giai đoạn thứ hai của thi luyện sản giết tiên đồ. Quả nhiên xứng đáo về hai chữ săn giết. Hứa thanh lẩm bẩm. Thông qua sự gia tăng phạm vi cảm ứng của chuẩn lệnh tiên đô, hắn rõ ràng và sâu sắc cảm nhận được sự tàn nhẫn và kịch liệt của cuộc săn giết giữa các chuẩn lệnh tiên đô này. Đối với nhận định về việc tiên đồ dưỡng cổ cũng có cơ sở, Hiển nhiên tiên đồ ném ra danh ngạch, không muốn những đóa hoa trong gương. Họ cần sói đầu đàn, cần những thiên kiêu thật sự giết ra từ núi thách biển máu. Vì thế, sự khác biệt về phạm vi cảm nhận tuy có chút không công bằng, nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác thì việc này cũng là công bằng. Chế độ ban đầu là công bằng, còn việc làm thế nào để đi con đường tiếp theo thì phải xem vào bản lĩnh của mỗi người. Sinh tử, vô thường. hứa Thành nhờ mắt lại, liếm môi, trong mắt toát ra một tiếng hàn quang. bỗng nhiên hắn cảm thấy như vậy cũng rất thú vị. ít nhất khiến hắn cảm nhận được áp lực to lớn. Nơi này không phải là vọng cổ đại lục. Ở đây, hắn không có sự tồn đến cứu, không có nữ đế đến giúp đỡ, càng không có đại sư huynh đến hỗ trợ. Ngay cả nơi hồ ly cũng đang suy yếu mà ngủ say trong địa ngũ tinh hoàn bài xích thần linh này. Tất cả đều phải dựa vào bản thân. Bất kỳ một quyết định nào đưa ra, hậu quả đều phải tự mình đối mặt. Sự cảnh giác của hứa thành trong lòng đã đạt đến cực điểm. Sau đó nhào mắt lại. Thu lại mọi suy nghĩ, lao đi với tốc độ cao Đồng thời, bắt đầu sắp xếp lại Những thu hoạch từ trận chiến trước đó của mình Quyền hành hóa của ngũ hành cực là một Quyền hành của ta Thực ra không chỉ là ngũ hành Mà còn có không gian và thời gian Chỉ có điều, hóa hai thứ này thành quyền hành vẫn cần một số mài rũa Và khám phá Tiếp theo là quyền hành mặt khứ Cùng với đạo ngân từ tiên thuật lục tạc vọng sinh Vì vậy nói một cách chính xác Nếu tất cả được quyền hành hóa Thì quyền hành của ta có 9 cái và tu luyện tiếp theo của ta một mặt là nâng cao quyền hành ngũ hành mặt khác là khám phá ra nhiều hơn về thời gian và không gian từ đó thử suy diễn ra đệ bát cực của ta hứa thành chấm gấp một hồi còn về những thu hoạch khác của trận chiến này như sự gia tăng của lệnh bài đây là thứ hai còn thu hoạch thứ ba là một chấp nhận chữ vật dấu ấn ở trên đó theo cái chết của chủ nhân đã tàn biến vì thế sau khi hứa thành lấy ra thân niệm vừa quét đã thuận lợi khám phá toàn bộ chất nhẫn chức vật này phải nói rằng trong đệ ngũ tinh hoàn này những kẻ có đặt tới cảnh giới chúa tể đều có dự trữ rất phong phú tất nhiên là hắn cũng đoán ra được nguyên nhân người bảo vệ linh khoáng vì thường xuyên canh giữ ở đó nên cơ bản tất cả vật phẩm đều mang theo bên cạnh mình còn về người thứ hai bị hứa thành chém giết kẻ dám dung nhập chuẩn lệnh tiên đô tự nhiên cũng đã chuẩn bị cho tương lai đẫm máu những người kia như vậy hoặc là cực kỳ tự tin hoặc là đã chuẩn bị liều mạo một phen người trước khó nói nhưng người sau chắc chắn sẽ mang theo những vật quý giá của mình bên người Trước nhận chiếc vật này chính là như vậy bên trong dù linh thạch hay tiên ngọc đều có số lượng khổng lồ nhưng bảo vật chỉ có một thứ đó là một cái la bàn ở nữa đã vỡ nát rõ ràng đã từng bị hư hại nghiêm trọng cho đến nay vẫn đang trong quá trình tu dưỡng tuy vậy hư thành vẫn có thu hoạch đó chính là đan dược trọng điểm của vị tu sĩ trung niên này chính là chuẩn bị đan dược vì thế đan dược cực kỳ nhiều nhưng hiển nhiên trước đó hứa thành già tay dùng quyền hành chân áp hơn nữa dùng không gian phong tỏa đối phương và tốc độ chiến đấu quá nhanh vì thế đan dược dù có được lấy ra cũng không thể đảo ngược được tình thế trong thời gian ngắn sau khi kiểm tra một lượt hắn cảm nhận phân biệt những đan dược này xong thu hồi chiếc nhẫn lao đi với tốc độ cao trên bầu trời cứ như thế thời gian trôi qua Rất nhanh năm ngày vòng xoáy đã trôi qua Có lẽ vì nơi này là vùng hẻo lánh Ở Nam Vực Hoặc có lẽ vì hơi thành Tuy lao đi nhanh nhưng vẫn cảnh giác tránh xa Tất cả nguy hiểm trong phạm vi cảm ứng Nên trong năm ngày này Hắn chưa từng gặp người khác Điều này khiến cảm giác nguy cơ vẫn luôn treo trong lòng hắn Giảm bớt đi một chút Cuối cùng trước khi vòng xoáy mới Trên bầu trời cực quang hình thành Trong đêm tối ngắn ngủi đông buồng xuống Hắn tìm một ngọn núi hoang Mở ra một động phủ bên trong Ngồi xếp bằng ở trong đó, bên ngoài là bóng đêm, trong độ phủ cũng là một màu điên kịt, ngồi trong bóng tối xung quanh là một mảnh tĩnh lặng, Hứa Thành cũng dần dần hòa bình vào trong bóng đêm ẩn dấu khi thức lặng lẽ tu luyện, lĩnh ngộ đạo của mình, khám phá con đường của riêng mình. Thời gian trôi qua trong đêm tối, vòng xoáy cực quang ở bên ngoài lần lượt xuất hiện, lại qua 7 ngày vòng xoáy nữa, trong độ phủ tăm tối, đôi mắt Hứa Thành từ từ mở ra, tĩnh lặng vẫn còn Bóng tối vẫn như cũ Có vẻ đã trở về thời xa xưa Hắn nhìn xung quanh Trầm ngâm trong lòng Và cảm giác trời cao đất rộng một mình Như đang đi trong khu rừng nguy hiểm này Với thành thực ra không lạ lắm Mỗi ngày khi còn nhỏ của hắn đều trải qua như vậy Những trải nghiệm sau khi rời khỏi vô song thành Cho đến khi thật sự bái thất ra làm sư Thực tế đều là đi trên lưỡi dao Như một sát thủ Không thích xuất hiện trong tầm mắt người khác Thậm chí khi đi đường hắn cũng sẽ chọn nơi tăm tối để di chuyển, bởi vì trong bóng tối có thể bảo vệ bản thân, có thể khiến hắn cảm thấy minh hòa vào trong đó, trở thành một phần của bóng tối, từ đó có thể ẩn nấp, giống như bây giờ. Chính sự xuất hiện của lôi đội nằm đó đã mang đến cho hắn cảm giác thân tình đã lâu không có. Chính sự xuất hiện của đại sư Huynh đã mang đến một tia ánh sáng cho cuộc sống của hắn. Chính việc thất gia thu nhận hắn làm đồ đệ và bảo vệ đã khiến hắn cảm nhận được sự che chở của bậc trưởng bối, Chính Linh Nhi đã khiến tâm thần của hắn có thể thả lòng. Chính Tử Huyền đã khiến hắn có cảm giác hồi hộp không biết có phải rung động hay không. Chính vị lão cung chủ chấp kiếm cung ở phong hoài quận đã khiến hắn hiểu được thế nào là chấp kiếm giả. Chính Nữ Đế đã khiến hắn cảm thấy hóa ra thần linh của con nhân tính. Chính chấp kiếm Đại Đế đã khiến hắn lĩnh ngộ được hóa ra một người có thể sống cả đời được người ta nhớ đến như vậy. Những điều này đều là quá trình trưởng thành của hắn Làm phong phú trải nghiệm của hắn Lấp đầy cuộc đời của hắn Trở thành một phần không thể tách rời của bản thân hắn Cũng tạo nên con người hắn hiện tại Và bây giờ Sau khi tích lũy tất cả những trải nghiệm đó Hắn đến đệ ngũ tinh hoàn xa lạ này Một lần nữa độc hành một mình Một lần nữa đối mặt với nguy cơ từ khắp nơi Đây cũng là trải nghiệm của ta Theo bản năng Hắn sợ bên người Nơi từng đặt thiết thêm Chỉ là sợ lấy là một khoảng không Dường như cảm nhận được sự giao động cảm xúc của hắn Cây bóng khẽ tỏa ra cảm giác tồn tại Ngay cả thần đằng Cũng đều từ trên người hớt thanh chui ra một cành nhỏ Nhẹ nhàng quét qua gò má của hắn Thần đằng trong quá trình đồng hành Qua Nguyễn Thủy Hải Cầu với tàn tháp đều đã bị phá hủy nghiêm trọng Cho đến nay vẫn chưa hồi phục Cảm nhận được sự tồn tại của chúng Hứa thanh mỉm cười Sau đó định nhắm mắt tiếp tục tu luyện Nhưng vào lúc này Đôi mắt của hắn đột nhiên mở to Quay đầu nhìn về phía nằm thần sắc của hắn cũng lập tức cảnh giác trong phạm vi cảm nhận của chuẩn lệnh tiên đồ lệnh bài quán lúc này ở phương vị hắn đang nhìn rõ ràng xuất hiện một ngôi sao đại diện chút lệnh bài người này vốn dường như đi ngang qua nơi đây nhưng khi vào trong phạm vi cảm nhận của hứa thành lại đột nhiên thay đổi hướng đang nhanh chóng tiếp cận về phía hứa thành người này có phạm vi cảm nhận lệnh bài giống như ta trong mắt của hứa thành lóe lên hàn quang trong đầu của hắn càng lập tức nảy sinh vô số ý nghĩ Lúc này không thể chạy trốn Một khi ta động thì đối phương sẽ lập tức phán đoán ra được Ta có phạm vi cảm nhận lệnh bài giống như hắn Như vậy Đối với ta mà nói là đang đánh cược Đánh cược xem đối phương có thể tiếp tục truy đuổi hay không Nếu không truy đuổi thì cũng thôi Nhưng một khi truy đuổi Khó tránh khỏi một trận chiến Như vậy quá bị động Vậy thì giả vờ như không biết Trong thời gian đối phương đến Bố trí xung quanh Biến nơi này thành chiến trường phù hợp với ta Đây mới là lựa chọn tốt nhất Nghĩ đến đây, Hư Thành quả quyết trong lòng Phùng tay lấy ra tư cửu cấm trận của Lăng Phong Người bảo vệ linh khoáng Vật này hắn vẫn đang khám phá Cũng đã linh ngộ giữa được một số điều Lúc này vừa đem hay bố trí Ngoài ra cái bóng ở dưới trần hắn Cũng trong thần niệm của hắn mà lan tỏa ra xung quanh Tiếp đó, Hư Thành tranh thủ thời gian Lại triển khai rất nhiều bố trí khác Vừa khiến lực lượng của đại địa nơi đây Trở nên đồng đậm Vừa di chuyển thực vật đến đây Trong quá trình đó Hắn còn lấy ra một cây hương đặt ở trước mặt, có thể đốt lên bất cứ lúc nào. Cuối cùng sau khi chuẩn bị xong tất cả, hắn vung tay lấy ra Lưu Ly bảo thụ đối diện với mình. Sau khi kích hoạt nó, bản thân tỏa ra khí tức rất nhanh, Lưu Ly bảo thụ lay động, hóa thành một bóng người giống hệt như Hứa Thành, ngay cả khí tức cũng giống nhau. "Ngồi ở đây." Hắn bình tĩnh mở miệng nói, bóng người kia gật đầu, lập tức ngồi xuống. Thân hình của hắn chìm xuống, hòa vào trong đại địa. không cách quá xa với bóng người do Lưu đi bảo thụ hóa thành, bởi vì như vậy sẽ bị phát hiện lệnh bài công ở đây, còn khoảng cách không xa, khí tức này tự nhiên chồng lên nhau. làm xong tất cả, trong mắt thừa thành sát ý dâng chào, lặng lẽ chờ đợi. hết trường một ngàn một trăm lẻ năm, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.